Trường 729 Chú tầm thưởng thức cái cảm giác kỳ dị kia Sau một hồi khá lâu Tiêu viêm mới chậm rãi mở hai mắt Khẽ thở một hơi Ánh mắt lé lên Có chút cảm giác nhưng khó có thể chân chính Đột phá bức tường ngăn cản kia Xem ra tìm một địa phương Ây yên tĩnh bế quan một lần Nếu không cứ để lâu như vậy ngược lại sẽ bất lợi Tiêu viêm thấp giọng lầm bập nói Mặc dù hắn không chỉ một lần Chạm tới bức tường ngăn cản thần ví kia nhưng cuối cùng đều không vượt qua được. chậm ngầm một lát tâm tình tiêu viêm lần nữa hạ xuống, tay vùng lên ngọn đửa xanh biếc. tại một lần nữa Dũng mãnh ti vào trong rực địch, ngón tay khái động. mười mấy hộp ngọc liền từ lạp giới xuất hiện. Cuối cùng rời ngay bên người. Thành mình Thọ đàn đã luyện chế thành công, kế tiếp tiể viêm còn cần vì tự nhiên luyện chế một ít viên thuốc. cô làng này gần như là tới thời điểm đột phá, cần phải có một cỗ năng lượng vô cùng khổng lồ để hoàn thành lần tiến giai này, cho nên ngày đó, Tiêu Viêm không chút do dự lấy toàn bộ danh sách các dữ liệu quý hiếm cần tìm đưa cho Yêu dạ. Những dữ liệu này mặc dù quý hiếm, nhưng nếu so sánh với chuyện tấn giai của Tử Nghiên, không thể nghi ngờ là chẳng đáng nhắc tới. Hiện giờ cảnh giới bản thân là đấu vương, Tử Nghiên đã có thể cùng với Đấu Hoàng bình thường chống lại, thậm chí dựa vào cái cỗ lực lượng quái dị kia cho dù là thực lực tiêu viêm hôm nay không dễ dàng chịu được được nếu như để làng tuận lợi tiến vào đấu hoàng thì sợ chỉ lần nữa tăng bọt đến lúc đó không chừng có thể chống lại cường giả đấu hoàng nhất hoặc nhị tinh mà giờ khác này bên người tiêu viêm cần phải có cường giả khác để chống đỡ thế lực hồn điện thần bí quỷ dị kia, áp lực mà hồn điện gây lên cho tiêu viêm cực kỳ lớn ngày sau không phải là Mỹ đồ tòa ra tay Nói không chừng ngay cả hắn cũng bị vụ hộ pháp Bắt được Đến lúc đó tiêu gia có lẽ thực sự xong Để Đến việc chính mình Nếu bị bắt Cục diện tiêu gia gặp phải Sắc mặt tiêu viêm liền Trở lên dị thường khó coi nắm chặt nắm tay thấp giọng nói Xem ra phải mau chóng đạt tới cảnh giới đối hòa Nếu như thế Ngày sau gặp phải Vụ hộ pháp kia Cũng có sức liều mạng với hắn Tiêu gia còn cần ta thủ hộ Nên không thể bị gì ngoài ý muốn Ý liệm trong lòng hiện lên Tiêu viêm cắn chặt răng Lòng hạ huyết quyết tâm Chỉ cần đem chuyện, nhị ca giải quyết xong để lập tức tiến hành bế quan Không tiến vào cảnh sứ đốc hoàng Không bỏ qua Lập xong kế hoạch tiêu viêm không hề chút kéo dài Bàn tay vung lên Hụt ngọc tỏa ra mùi thơm trắng ngàn ngạt Dược liệu liền tiến trong dược đỉnh Cuối cùng bị ngọn lửa xanh bọc vào luyện chế đan hoàn cùng với luyện chế đan dược này so sánh cũng như dường như chênh lệch như trời và đất, để luyện chế đan dược, Tiêu Viêm cần thời gian thật dài, còn những đan hoàn khác đối với hắn mà nói, chỉ cần nhấc tay một cái không tốn thời gian một canh giờ là có được. Tiêu Viêm đem dược liệu trong hộp ngọc luyện chế thành đan hoàn. Bằng ngón tay, hơn nữa bởi vì lo lắng đến tự nhiên không thích chịu khổ vị, Tiêu Viêm còn cho vào trong đó chút gia vị đặc thù. Em nó biến thành giống như đường hoàn. Đem cả ba bình ngọc thu trong nạp giới tiêu viêm thở một hơi, thoáng sửa sang mật thất lại, một chút sau đó liền chậm rãi đi ra ngoài. Ra khỏi mật thất, tiêu viêm liền tới tiền viện. Gặp không ít người đang vây quanh, ánh mắt đảo qua phát hiện. Bọn người này là Lâm Diễm, Lễ Úc Kỳnh, đều ở chỗ này lập tức có chút ngạc nhiên. Những tên gia họa này không ngờ cũng tới nơi đây. Đoàn người trong viện cũng phát hiện thần ảnh tiêu viêm vui vẻ ngành đón khắc khắc, Tiêu Minh Chủ, cách xưng hô này cũng thật dọa người a." Lâm Diễm đi về phía Tiêu Viêm, chiêu tức cười để nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt của Tiêu Viêm quét qua ba người Lâm Diễm, Lâm Tu nhà Liễu Kình, chợt chắp tay mỉm cười nói, lúc trước không có cơ hội cảm tạ đối với ba vị, chúng ta cũng chỉ vì muốn cùng ngươi lịch lãm mà thôi, hơn nữa tựa hồ không giúp được nhiều. Cương giả chân chính bên kia dựa vào nhóm ta không có lừa điệp tác dụng. Lâm Tu Nhai cười khổ một tiếng, "Ngài đại chiến Vân Bọn họ ngoại trừ hỗ trợ chặn một ít trưởng lão Vân Nam tông, còn việc chiến đấu chân chính chưa tới lượt bọn họ. Mấy cái trưởng lão kia tu luyện nhiều năm như vậy mới có được thành tựu, các ngươi còn trẻ, đợi 5 tháng chưa qua chỉ sợ đã tiến cảnh giới đấu tông rồi." cười nói, Thiên Phú ba người ngày sau nếu có cơ duyên" Đã đến mức này không phải là không có khả năng Nghe vậy ba người lâm tư nhai đều cười Bọn họ với chính mình cũng tràn ngập tin tưởng Điều quý giá nhất của bọn họ là còn trẻ Còn đang trong vào thời khắc trạng thái đỉnh cao Chỉ cần bọn họ đủ thời gian thành tựu tất nhiên bất phàm Mặc dù không chân chính tham gia đại chiến Nhưng mà chúng ta trong khoảng thời gian này có thu hoạch không nhỏ Tại mấy ngày trước Thực lực ba người chúng ta đều tăng lên một tinh Mặc dù khẳng định không theo kịp tốc độ tu luyện khủng bố của ngươi nhưng xem ra cũng cực kỳ tiến bộ Lâm từ nhài có chút thỏa mãn cười nói ánh mắt trên ba người lướt qua ti viêm kinh ngạc phát hiện hơi thở ba người quả nhiên so với lúc rời lộ viện thì mạnh hơn một ít xem ra quả nhìn như lời Lâm tư nhai trong thời gian này thực lực ba người có Thịnh tiến ba người các ngươi dường như chưa bao giờ dùng qua đấu linh đan lần này thời dịp ta bế quan sẽ thay các người luyện chế cho mỗi người một quả Sau đó cũng có thể làm cho thực lực Các người tăng thêm một tinh Hạ hạ, coi như là tạ ơn của ta Đối với sự tương trợ lần này của các ngươi Tiểu viêm hơi chầm ngâm Chợt khẽ cười nói Nghe vậy ba người ngẩn ra Chợt mặt vui sướng Vẫn chưa mở miệng cự tuyệt Đấu linh đàn đối với cường giả đấu vương mà nói Thì đúng là có sức hấp dẫn rất lớn Điểm này cả đám người bọn hắn cũng không ngoại lệ Một số người trong viện mà nghe được lời của tiêu viêm Ánh mắt nhìn về ba người lâm diễm Đều có chút hầm mộ A ha, ha, Tiêu Môn chủ, cái kia trong viện ba người âm cốt lão thiết ô tô mị yết hầu giật giật, ánh mắt liếc nhau một cái cười khàn nói, ánh mắt nhìn ba người âm cốt lão, bộ dáng ngập ngừng muốn nói, Tiêu Viêm tự nhiên biết bọn họ muốn nói cái gì, lập tức cười, "Yên tâm ba vị, trong vòng nửa tháng, ba miếng hoàng cực đang sẽ tới tận tay." Hắc, hắc danh dự Tiêu Môn chủ chúng ta tự tin. Chỉ là hiện giờ hắc giác vực cũng đã mấy tháng rồi Chúng ta lo lắng cho hang ổ ở hắc giác vực Đời đó hỗn loạn và thành cái gì cũng không biết Nghe được lời tiêu viêm Ba người đều thở dài nhẹ nhõm một lời Âm cốt lão cười khổ nói Tiêu viêm gật đầu cười Lần này trở về hắc giác vực Nghị ca của ta sẽ trở về trưởng quản tiêu môn Đến lúc đó có lẽ muốn thỉnh ba vị chiếu cố nhiều hơn Ta sẽ thường xuyên đến đó Nghe vậy ba người vội vàng gật đầu nói Đây là đương nhiên, hiện giờ chúng ta cùng tiêu môn coi như liên minh, tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Nhìn vậy mặt cung kính ba người, tiêu viêm mỉm cười trong lòng cũng thở nhẹ một hơi, có ba người này duy trì. Nói như vậy nhị cà cũng có thể bớt đi một chút phiền toái đương nhiên ba người âm cốt lão. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng phó thác, nhưng tiêu viêm chưa lo lắng quá mất. Dù sao, hắn vẫn còn một cái lội viện hùng hậu để duy trì. Tại trong hắc giác vực, Chỉ cần không phải là phần lớn thế lực liên hợp lại, chỉ một thế lực căn bản không dám cùng với nội viện chống đỡ được. Tiêu môn có nội viện duy trì tất nhiên sẽ an toàn vô sự. Người phải biết quan sao? Trong căn bản yên tĩnh, tiêu đỉnh cùng tiêu lệ nghe được lời tiêu viêm đều ngận ra có chút kinh ngạc nói. Ừm, đệ mơ hồ vài lần có cảm giác đột phá đấu hoàng nhưng cuối cùng không vượt qua được nên bước qua này nhất định chân chính đạt cảnh giới đấu hòa. Tiêu Viêm gật gật đầu, chậm giọng nói, "Tôi để chậm ngâm một lát chậm rãi nói, chuyện thực lực của ngươi tăng lên tự nhiên là trọng yếu nhất, một khi đã vậy, liền tùy theo ngươi, việc Viên Minh giao cho ta cũng nghĩ ca ngươi là được." Tiêu Viêm gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Lệ một cái, lúc trước hắn đã đem thanh minh thảo đan đưa cho Tiêu Lệ, Sực liệu này tác dụng không giống như giới thiệu, hắn chỉ có thể tạm thời miễn trừ Vậy sinh đan kia quấy giảy. Nhị ca ba người âm cốt lão trở về hắc giác vực thì ngươi cũng theo mà về. Ngươi ở hắc giác vực phải cẩn thận, nhớ rõ. Bằng mọi khả năng tăng thực lực lên, tốt nhất tại 15 đột phá Đấu Hoàng, lần này ta luyện chế Hoàng Cực Đan cho bọn hắn thì cũng sẽ luyện chế một quả Đấu Linh Đan cho ngươi." Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tiêu Lệ gật đầu, hắn cũng biết, mặc dù có thanh minh thọ đan này tương trợ, nhưng hắn vẫn như cũ chưa hoàn toàn thoát khỏi được Sực lực của vệ sinh đan trừ khi hắn có thể đột phá cảnh sữa đấu hoàng Nếu không mà nói vẫn như cũ khó mà Thọ mệnh được Đúng rồi ngươi phải bế qua nơi nào tiêu đỉnh ánh mắt nhìn tiêu viêm đột nhiên nói tư viêm trầm mặt nhẹ dọng mà thú sơn mạch năm đó để ở nơi đó tìm được một sơn cốc có vô số dược liệu quý hiếm sinh trưởng lần này bế quan sẽ đi vào trong đó còn về phần thời gian bế quan để không xác định được nhưng chắc chắn không ngắn Mà thủ sơn mạch Có cần người nào bảo vệ không Tiêu đỉnh khẽ công mày Không cần để sẽ đem tự nhiên theo Tiêu viêm lắc lắc đầu Ánh mắt nhìn tiêu đỉnh nói để đi rồi chuyện trong viêm minh liền giao cho đại ca Nếu trong lúc này xuất hiện biến cố trọng đại Người hãy vái Người tới chỗ ta bế quan Ta sẽ giản xếp sau Tiêu đỉnh khẽ gật đầu Bàn tay vỗ nhẹ lên Vài tiêu viêm mỉm cười nói Người hãy an tâm bế quan đi Tiêu gia này Được y vọng như vậy, toàn bộ do thực lực của ngươi thành lập được, vì vậy thực lực ngươi rất quan trọng, đúng rồi khi nào xuất pháp. Tiêu viêm cười cười nhẹ rộng, thở nhẹ một hơi, nhẹ lầm bập nói, ngay bây giờ. Trường 730, Thành Sơn chấn Lần này tiêu viêm không kéo dài thời gian chút nào, liền đem sự tình thoáng khai báo cho hai người tiêu địch, sau đó ở trong phủ tìm Tử Nghiên mà theo lẳng lẽ rời đi, mang theo Tử Nghiên mới ra khỏi đế đô, Ti Viêm muốn sử dụng hai cánh đấu khí chạy đi, bên cạnh Tử Nghiên kéo kéo tay áo hắn, ngón tay út hướng phía trước thành âm thành cười. Thái Lân Tỷ ở đằng kia, Nghe được lời này, Ti Viêm nhất thời cả kinh, chánh thủ ánh mắt ném về hướng đó. Quả nhìn thấy bóng người xinh đẹp của mỹ đô toa đang biến nhắc dựa vào thân cây, bắt đẹp nhìn chầm chầm hai người bọn họ. Làm sao người lại ở đây? Tiêu viêm kinh ngạc nói, người muốn đèm tự nhiên đi, ta lo lắng làng đi theo người. Mỹ đô toa thẳng nhiên nói, chậm rãi đi tới, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của tiêu viêm, đèm tự nhiên kéo đi. Thấy thế tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành phải nói, được rồi. Người đã tới thì cùng đi theo ta Ta là muốn bế quan Không phải đi dung ngoạn Mang theo tự nhiên cũng bởi vì Lúc đảng tiến dài cần phải có năng lượng khổng lồ Mà địa phương kia Ta muốn đi lại rất thích hợp với làng Trong miệng nói như vậy bạ vai tiêu viêm run lên Đôi cánh lửa màu xanh biếc Từ sau lưng lộ ra Cuối cùng hóa thành một đôi cánh lửa Dài tám trượng vô cùng hoa lệ Người mang theo tự nhiên đuổi kịp đi Nói với Mỹ Đồ Tòa một câu, hai cánh tiêu viêm rung lên, thân hình liền bay vụt trên không, cuối cùng bay vút hướng ma thú sơn mạch. Mỹ Đồ Tòa nhìn thấy đảnh tiêu viêm biến mất. Trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra nụ cười khó thấy, sau đó thân hình rẽ lên, mang theo tự nghiên liền bay lên trời. Mũi trần chạm nhẹ một cái hư không, đuổi theo tiêu viêm ở phía trước. Lúc rời đi, tiêu viêm thuận tiện cầm một bộ bản đồ của Giam Adik Quốc, dựa theo trí nhớ làm đó, nhanh chóng bay vụt tới khu Đông Bắc của Đế quốc. Khe núi nhỏ năm đó gần với Đông Bắc Ma Tú Sơn mạch, nơi đó cách xa Đế Đồ cực xa, nếu bình thường phi hành thú hoặc đi bằng xe ngựa ít nhất cũng phải nằm 6 ngày mới tới, nhưng hiện giờ Tiêu Viêm lại không còn là một dũ giả nho nhỏ năm đó, lấy tốc độ hiện tại của hắn, dù chạy qua toàn bộ giáp quốc nhiều lắm chỉ mất 1 ngày. Dựa theo lộ tiến bản đồ, ba người Tiêu Viêm Người như ngựa không dừng vó Liên tục Lửa ngày rớt cuộc Ngay tại lúc mặt trời lặn xuất hiện Trên một con núi tại mà thú sơn mạch Thân hình chậm rãi từ không trung hạ xuống Tiêu viêm đứng trên đỉnh núi Ánh mắt mang theo hồi liệm nhìn nơi này Cảm giác có chút quen thuộc Hắn có thể nhớ rõ ràng Năm đó Hắn ở trong này đã từng bị một đoàn song binh Tên là lang đầu đuổi giết Phải trốn sâu trong ma thú sơn mạch là lúc ấy cũng chính là lần đầu tiên hắn gặp được Vân Vân. Lúc đó, tên giả là Vân Chi, Tiêu Viêm chìm sâu trong hồi ức, hồi lâu sau mới một tiếng than nhẹ. Mấy năm trôi qua cảnh vật vẫn như cũ, nhưng người thì ánh mắt rơi xuống cuối cùng dừng lại một chấn nhỏ ở dưới chân núi. Tiêu Viêm nhớ rõ cái chấn nhỏ này tên là Thanh Sơn Chấn. Hắn năm đó khi từ Ô Tản Thành rời đi, đây là địa điểm thứ nhất lịch lãm mà cố ngỡ này hắn lần đầu tiên trong đời kết một người bằng hữu là cô gái Thiện Lương Tiểu Y Tiên kia. Trong độ thoáng hiện qua thân ảnh, cô nàng Ôn Ngưu ngồi bên trong hiệu thuốc, chữa thương cho những dông binh, tiểu viêm có chút nhớ nhung đã gần Ông 6 7 năm trôi qua, không biết nàng thế nào. Ngay cả Sực Đạo cũng có chút kiêng kỵ ánh làn đồng thể của nàng phát tán nhớ tới cô gái Thiện Lương kia. Cần phải uống thuốc độc cả ngày để duy trì hoạt động thân thể Tiêu viêm liền cảm thấy có rác Có chút đau lòng Trong lòng hiện lên từng chút lỗi lòng Lâu sau, từ trong miệng tiêu viêm hóa thành một tiếng than nhẹ Nghiêng đầu nhìn mỹ đô ta cùng tự nhiên mỉm cười Đi thôi, đến chấn nhỏ Rước lời thân hình hắn vừa động Liền như một mảnh lá rụng theo gió Nhẹ nhàng hiện dưới chân núi Sau đó Mỹ Độ Tòa cùng tự nhiên theo sát phía sau, lấy tốc độ của mấy người, chỉ mấy cái hơi thở tư viêm đã hiện ra tại tòa chấn nhỏ. Nhìn chấn nhỏ, phòng cách có chút cổ xưa, tư viêm mặt thoáng hoặc hốt lầm bập nói, thành sườn chấn đã lâu không gặp A. Vài lầm trước tiêu viêm rời nhà lịch lãm, dưới sự chỉ dậy dược lão, tư viêm đầu đầy mồ hôi đi đến nơi này. Nhìn chất nhỏ kia, khuôn mặt non nớt khẽ mỉm cười như chút được cánh nặng. Nơi này là địa phương lần đầu ta lịch lãm, lúc đó chỉ là tiểu tử vừa tiến nhập cảnh giới đấu giả. Tư viên mỉm cười nhìn hai người bên cạnh cười, nói, hay vậy tự nhiên cùng mỹ đô toa ngẩn ra chợt người trước cười trộm mà nói. Không nghĩ tới mấy năm nay không thấy, tên tiểu tử đấu giả năm đó đã mạnh tới trình độ này, có hay không cảm giác như cảnh còn người mất. Tiêu Viêm cười vô vô đầu tự nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, hiện giờ quy mô thành sơn chấn rõ ràng so với năm đó mở rộng rất nhiều, đến ngay cả dòng người qua lại cũng đông hơn nhiều. Nơi ở cửa trấn nhỏ, không ngừng có người qua đường, trong đó một chuẩn bị đi ma sơn mạch để săn bắt ma thú. Nhìn ba người Tiêu Viêm, những người này không tự chủ được đỉnh chỉ cấp bộ, đương nhiên cấp bộ đỉnh chỉ nguyên nhân chủ yếu Không vì tiêu viêm mà vì Mỹ Đô Tòa cùng tự nhiên bê cạnh. Mỹ Đô Tòa cực kỳ xinh đẹp, tiêu viêm đã gặp nhiều nữ tử, nhưng ít có người nào có thể so sánh được Mỹ Đô Tòa. Đặc biệt khuôn mặt Mỹ Đô Tòa mơ hồ hiện ra một chút, khí chất bằng tuyết lãnh diêm. Làm cho mắt người khác không tự chủ được phóng lại đây. Hơn nữa bởi vì Mỹ Đô Tòa này toàn thân tặng ra một loại yêu dị hấp dẫn, làm cho người khác biết rõ đây là một Mỹ nữ hút máu người đã biết vậy nhưng cũng không tự chủ được vẫn thiếu thần nào đầu vào lửa. Tự nhiên mặc dù hiện giờ chỉ là tiểu cô lương, nhưng bộ dáng như hoa như ngọc, cực kỳ đáng yêu, đôi mắt như bảo thạch bột sáng, quả thực làm cho người khác cảm thấy yêu thích không muốn buông tay. Vì điểm này có thể nhìn thái độ mỹ đô tòa mà nhận biết. Đương nhiên từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào thị nhị nữ kia. Một lát sau như cô ném về hướng thanh nhiên mặc áo bào bên cạnh nàng. Một ít dòng binh hán tử nhìn thoáng qua đối với đối phương có dáng người gầy kia, đều bĩu môi âm thầm than thở thanh niên không có chút khí lực gầy yếu như này tại sao lại có dũng phúc như vậy. Mỹ đô tòa lãnh giễm đưa tới không gít ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng bởi vì thường xuyên ra vào sinh tử, bởi vậy một ít dòng binh mặc dù ánh mắt ẩn hiện lửa nóng mà trực giác cũng nói cho bọn họ là nhân này có chút đáng sợ. Trực giác bọn hắn phi thường chính xác. Bởi vì từng đạo ánh mắt soi mói của Mỹ Đô Tòa kia làm lông mảnh, kẻ đen của làng muốn cau lên. Ngay bàn tay ngọc tại áo ẩn ra nguồn năng lượng bảy màu, quên đi. Cảm thụ bên cạnh năng lượng dao động, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhiên này sát khí thật quá lặng. Nghe được lời tiêu viêm Mỹ Đô Tòa trần chừ một chút, mặc dù không trả lời nhưng mà năng lượng trong lòng bàn tay cũng lặng lẽ, yếu y bớt. Cảm thụ được năng lượng từ từ yếu đi, tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt. Liếc nhìn mấy người đi đường một cái, sau đó chậm rãi đi vào trong tiểu trấn Bỏ lại những người đi đường có ánh mắt trông mong mà không biết mình, vừa đi vòng hòa quỷ môn quan. Một đường tiến vào chuyến nhỏ, tâm tình tiêu viêm thả lỏng. Có loại cảm giác này hồi lâu không cảm nhận qua. Sau khi đi ra bãi đi quốc, hắn luôn phải dành giật từng giây thời gian ngày đêm tu luyện chậm rãi đi đến con đường, Tiêu Viêm một lần nữa xoay người, sau một lúc lầu, chậm rãi bước tại một cái hiệu thuốc lớn, ánh mắt hoảng hốt nhìn nơi này có vài phần quen thuộc. Năm đó lần đầu tiên hắn gặp gỡ Tiểu Y Tiên là tại nơi đây. Hiện giờ hiệu thuốc mặc dù quy mô so với năm đó lớn hơn, nhưng lại thiếu đi hình bóng cô gái nhu thiện lương năm đó. Cái dài một tiếng, Tiêu Viêm đột nhiên có chút dã rời, vất vất tay nghiêng với hai người nói: "Quên đi, đi thôi." Hôm nay liền tấn nhập mà thú Sơn Mạch, quỹ đô tòa cùng tự nhiên không có ý kiến khác lập tức gật đầu. Thấy thế, tiểu viêm cũng không kéo dài xoay người đi đến đường giữa chấn nhỏ và ma thú Sơn Mạch. Nhưng mà, ngay tại lúc tiểu viêm mới xoay người, cách đó không xa đường phố đột nhiên hỗn loạn, chợt có hai bóng người, sông vào đám người, cầu thương mà chạy, và bóng người vừa mới sông qua đường phố, lại có vài bóng người. Từ một toán hiện lên đem hai người chặn lại, hạ hạ muốn chạy, hôm nay huyết chiến dòng binh đoàn một người không trốn thoát. Một gã trên mặt có một vết xẹo dài chậm rãi đi ra, hướng về nằm tử kia, nhẹ dàng cười nói, bị bào vầy hai người, một nam một nữ chính là một người trung liên, thân hình cường tráng trên mặt trầm ổn lúc này có chút ý vị cay đắng, bên cạnh là nữ tử, có chút trẻ tuổi, thân thể mềm mại yểu điệu sáng cũng có chút xinh đẹp tuyệt trần, chẳng qua lúc này hai má xinh đẹp cũng dị thường tái nhợt. "Ngươi đi mau, ta tới ngăn bọn họ lại." Ánh mắt của người trung niên nhìn chằm chằm tử có vết sẹo mặt lớn kia, lớn tiếng quát: "Hãn Thụy, quyết chiến trong minh đoàn ta muốn nhượng bộ, xuất phần lớn địa bàn Thanh Sơn trấn. Sa sao song minh đoàn các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ dựa vào hách gia không cảm thấy quá kiêu ngạo sao?" Kiều ngạo thì sao Lão đại nói Quyết chiến dòng binh đoàn một tên không để lại Nếu như người thức thời Liền đem cô bé kia giao ra đây Lão đại chỉ cần thân thể của làng Làm tử đối diện Nghe răng cười nói Nằm mơ Người trung niên giận, giận Quát một tiếng Quay người Một trưởng đánh vào trên người cô gái kia Một cỗ kình lực đem làng lùi Với phía sau 10 bước Linh Nhi chạy đi tiến sâu vào má thú sơn mạch. Lạnh lùng nhìn cử động trung niên. Nam tử vết sẹo trên mặt cười lạnh một tiếng vùng tay lên. Giết! Nghe được mệnh lệnh vài đạo nhân ảnh trợt hết lên. Lắm vũ khí xung quanh liều chết tiến tới. hướng vị trung niên. Nam tử có vết xẹo đi nhanh. về hướng nữ tử. Khói miệng chứa một chút ý cười dâm đáng. Tiêu viêm nhìn nơi này đột nhiên xuất hiện biến cố. Đối với các loại sự kiện báo thủ hẳn không chút hứng thú Má tử kia trong miệng nói huyết chiến xong binh đoàn Cũng khởi cho hắn nhớ lại một hồi Ánh mắt nhìn về trung niên kia cho đến nữ tử Hắn nhú mày lại linh nhi Vụt Lúc tiêu viêm đang chẩm tư Vị trung niên vốn bị thương kia Cũng không địch lại mấy người điên cuồng tấn công đối diện Cuối cùng một trưởng đánh lui Lập tức một ngụm máu Tười liền phun ra Quay đầu lại thấy Nam tử vết sẹo kia Đang cười dâm đám đi tới nữ tử cất thời cười thảm trong mắt hiện lên ý tuyệt vọng, tát cương đại thúc thấy trung liên kia bị đánh thương, đứa tử xưng là linh nhi kia rốt cuộc không nhịn được khóc lên, nhưng theo tiếng la của làng, tiêu viên một tiếng than nhẹ, rốt cuộc từ trong trí nhớ nhớ lại một chuyện nằm đó tình cờ khi bên trong ma tú sâm lâm. Trên đường phố phát sinh mà này mặc dù không ít người vây xem, không ai dám ra tay hiện nhiên đối với bối cảnh sau lưng nam tự phết sẹo những người này cực kỳ kiêng kỵ, mà năm tử kia tự hồ cũng biết điều này nên làm việc càng không sức kiêng sợ. Tiếng cười càng rỡ chói tai, làm cho không ít người khẽ nhíu mày, hắc hắc, gọi là gì cũng vô dụng. Linh nhi tiểu thư ngoan ngoãn đi theo ta trở về, lão đại chơi đùa đủ thì lại ngoan ngoãn mà hầu hạ ta một chút. Nam tử kia ô cười, bàn tay to thẳng tắp chụp lấy lữ tử, mà giới khắc này người sau tựa hồ cũng đã không có sức phản kháng, bởi vậy chỉ có thể chờ mắt nhìn bàn tay to kia càng ngày càng gần. Trong con người lộ ra chút tuyệt phỏng tuyệt thảm, xúc sinh, trùng điền được xưng là tạp thúc. Nhìn thấy cử động của Nam tử kia, nhất thời lội giận mắng, mà tiếng mắng này vừa hạ xuống một đạo nhân lạnh liền một cước đá trên lồng ngực, Người trung liên làm hắn tiếp tục phun ra một ngụm máu tiên huyết. làm tử kia cười đại liếc đạp cơ một cái, cánh tay đột nhiên tìm tòi, định đem lữ tử trước mặt bắt lấy. Nhưng mà, ngay tại lúc bàn tay tới gần lữ tử chưa tới lửa thước, thì thân thể quỷ dị tạm ngưng, chẳng có một đảo kinh khí hung hồn. phá không mà đến, cuối cùng hung hăng lệ trên lồng ngực nam tử kia, răng rắc, đột nhiên xuất hiện một đòn nghiêm trọng, trực tiếp làm cho nam tử vết xẹo. Sắc mặt trắng bạch một bộ máu tươi phun ra thần hình như còn chó chết rơi xuống đất hơn nữa ước chừng bay hơn 10 thước mới chậm rãi ngừng đột phát biến cố như vậy cũng làm gìn ngã tư đường nhé mắt yên tĩnh trở lại một số người kinh ngạc nhìn nam từ kia đột nhiên biến thành chó chết trong đầu h có chút thất kinh nữ tử xinh đẹp được xưng là Li nhi cũnghé nhé cái miệng nhỏ nhắn nhìn nam tử trên mặt đất không ngừng kêu lên lát xào không Làm như cảm giác đột nhiên quay đầu nhìn về người thanh niên mặc hắc bảo, chậm rãi sờ vào mí mắt. chương 731 gặp cố nhân Ánh mắt linh nhì dừng ở chỗ chiếc áo troàng đen đang nhanh chóng được cười bỏ. Một khuôn mặt trẻ tuổi mang đến vẻ bình thản bất ngờ hiện ra trong mắt nàng. Khi thấy khuôn mặt còn trẻ này Cái miệng nhỏ nhắn hùng nhuận của làng khẽ nhức lên Linh Nhi thoáng có chút thất thần Chẳng biết tại sao làng thấy khuôn mặt này Dường như có cảm giác đã gặp ở đâu Chẳng qua giờ phút này Nàng không thể nghĩ ra đã gặp nơi nào Nhân cơ hội đó kẻ bị đánh ngã Già đất là Tạp Cương Cũng vội vàng bò sợi Không để ý đến vết máu khóe miệng Liền sung lên bảo vệ Linh Nhi Sau đó ngẩn đầu về phía người thanh niên Mặc áo troàng đen trước mặt Cảm kích nói đã tạo vị tiến sinh này đã ra tay giúp đỡ. Giờ phút này mọi người trên ngã tư đường thoáng khôi phục lại tinh thần, ánh mắt có chút kinh dị nhìn qua thanh niên trẻ tuổi mặc áo choàng đen. Mặc dù đối với việc hắn một đòn có thể đánh lui một tên nam tử mặt sẹo thực lực tam tinh đấu sư kia thì rất kinh ngạc, nhưng cũng không ít người trong ánh mắt đều toát lên vẻ thương hại. Thế nhóc con này chẳng lẽ không biết trong thanh sơn chấn này song binh của xà xào rất chi nắng ngang ngược càn rỡ sao có được sự ủng hộ của hách xà hác nham thành lên cho dù phóng khắp toàn bộ ngàn dặm quanh mà thú sơn mạch này cũng không có một người dám chiêu chọc vào song binh đoàn xà xào bởi lẽ toạn chấn bên trong song binh đoàn này chính là một gã cường giả đấu vương thật sự Một vài tên nhân thủ trong dòng bình đoàn xa xào sau khi nhìn thấy nam tử mặt xẹo bị tửa thương, đều vội vàng chạy nhanh lần dậy. Sau khi đem ánh mắt hùng tợn, nhìn về người thanh niên mặc áo troảng đèn, vụt nam tử mặt sẹo sau khi khó khăn đứng dậy, sắc mặt trắng bạch liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ác độc nhìn về tiêu viêm đang bình thản giận dữ nói, thằng danh gòn giỏi nắm, quả nhiên có can đảm. Giám tại Thành Sơn trấn độc phải song minh đoàn xa xao chúng ta. Người không biết rằng đoàn trưởng chúng ta là con rể của Hách xa sao?" Nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn Lâm Tử mặt sẹo cái, từ lắc đầu, hắn thực chưa từng nghe cái gì Hách gia. "Vị tiên sinh này đại ân của ngài tập cương vô cùng cảm kích. Tuy nhiên ngài vẫn lên màu rời khỏi nơi đây. Một khi cương dạ song minh đoàn xa xao tới đây, muốn chạy rất khó khăn." Tập Cương nhìn ánh mắt ác độc của Lâm Tử, cũng biết Chỉ thà nhẹ Đem Linh Nhi đẩy về phía Tiêu viêm thấp giọng cầu khẩn Vị tiến sinh này Đại ân của Ngài Tạp Cương vô cùng cảm kích Tuy nhiên Ngài vẫn lên mau rời khỏi lưới đây Nếu một khi cường giả của song binh đoàn xà xào tới Muốn chạy khó khăn Ánh mắt đem Linh Nhi đẩy về phía Tiêu viêm giọng cầu khẩn Xin tiên sinh hãy đem Linh Nhi ra khỏi thanh sơn chấn. Nếu ngài cảm thấy phiền toái chỉ cần ra khỏi chỗ này, hãy cho làng rời đi. Ta ở đây ngăn cản bọn họ. Ta phải đi, phải chết thì cùng chết. Dù sao dòng bình đoàn hiết chiến chắc chắn không thể tồn tại hết ngày hôm nay. Ta dù có sống không có ý nghĩa, nghe vậy Linh Nhi chỉ là bất động, cắn răng, lức lở nói. Ngươi, tạp cường giận dữ, khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Linh Nhi, Đành phải thở dài, vất tay một cái nói Thôi thôi, hơi cầm, lấy thanh truy tụ này Giấu trong tay áo Nếu vậy nhất, lỡ bị bắt, hãy dùng nó để tự vẫn tránh khỏi Bị chịu nhục Tiêu viêm đứng một bên, nhìn thấy hai người có chút giỡn khóc, giỡn cười, lắc đầu, khẽ cười Tạp cương đại thúc yên tâm Hôm nay ta muốn bảo vệ các người thì cả đế quốc ra mã này Không có một người dám động tới các người Đối với sự sừng hồ có phần quen thuộc của tiêu viêm Tạp cư ngẩn ra, chợt cười khổ nói Ý tốt tiên sinh đào tạ Nhưng mà xa xào này thực sự không phải là người mà chúng ta có thể chống lại Ta cùng Linh Nhi ngăn cản bọn họ Người hãy mau đi đi Hắc muốn đi, đảm thường buồn ra còn muốn chạy nào có chuyện dễ dàng như vậy Làm tử mặt sẹo đối diện nghe thấy liền nhè răng cười, bàn tay nhanh chóng từ lòng ngực lấy ra một quả pháo đồng, sau đó tung lên. Một quả đạn tín hiệu liền bay vút trời cao lộ tung, toàn bộ các cửa ra vào thanh sơn chấn đều bị xà sao bọn ta canh giữ, các người muốn chạy đi đâu. Sau khi đem đạn tín hiệu phóng đi, nhìn khuất mặt trắng bạch của hai người tạp hương nằm tử mặt sẹo càng nhè răng cười, sau đó vùng tay quát giữ, ngoại trừ con bé kia giết hết. Ngay được lệnh, mười mấy người đằng sau nam tử mặc xéo tức thì phân tán, rút vũ khí sắc bén của mình, sau đó đem đấu khí có vẻ mỏng manh bao phủ lại, ánh mắt không hảo ý nhìn Tiêu Viêm. Nhìn thấy mười mấy người liều chết nhanh chóng xông lên, Tiêu Viêm mặt vẫn không đổi chút nào. Vẫn chậm rãi dãi bước, giọng nói hết sức bình tĩnh, "Nếu tiếp tục tiến, chết." Lời của Tiêu Viêm tuy nói ra, nhưng đổi lại chỉ là cái cười lạnh của mười mấy người kia, bước chân không hề dừng lại. Thấy thế tiêu viêm cau mày Ánh mắt xẹt qua chút hàn quang Mở ngay đầu ngón tay Một ngọn lửa vô hình hiện lên Phốc phốc Trên đường phố lặng yên xuất hiện một màn quỷ dị Chỉ thấy mười mấy người đối với tiêu viêm liều chết xong lên Đột nhiên dừng lại Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi Bỗng nhiên hóa thành một đống cho bụi đen nhánh Không một chút dự liệu trước Đường phố có chút ồn ào Vào thời điểm này bỗng nhiên yên tĩnh Tất cả mọi người mở to mắt Hoàng sợ nhìn đống trò tàn đầy nhánh xuất hiện trên mặt đất một số người thậm chí trừng mắt đợi đến lúc hồi phục được thì người có liền can lúc lẽ đang khỏe mạnh chỉ trong nháy mắt và biến thành cho tàn trên mặt đất sự quỷ dị làm cho vô số người thấy lạnh cả người mặc dù giờ phút này mặt trời chói tràng đã lên cao vẫn không ngăn lỗi mồ hôi lạnh chạy xuống chán vẻ hung ác của tên mặt xẹo đã không còn lúc này miệng hắn mở to như quả trứng vịt trong mắt tràn ngập kinh hãi Mãi lúc sau hắn mới hồi phục tinh thần Thân hình cũng là vội vàng Lùi về sau Chân loạn trọn Một cái liền ngã xuống đất hoảng sợ nói Người, ngươi làm gì Lúc tiêu biêm động thù Hắn không hề cảm thấy một chút dao động nào của đấu khí Vậy mà mười mấy người này bỗng nhiên quỷ dị Biến thành cho tàn Theo âm thanh hoảng sợ của tên mặt dẹo Tạp cương cùng Linh Nhi cũng là từ từ Hồi phục lại Nhìn thanh niên áo đen trong mắt đầy hiện nền vẻ vui mừng tột cùng. Không nghĩ tới người thanh niên này có thực lực đáng sợ đến thế. Xem ra bọn họ thực được cứu. Ánh mắt đạm mạc của tiêu viêm vẫn nhìn tên nàm tử mặt xẹo đang lào đảo về sau. Bàn tay chậm rãi dơ thẳng hướng hắn. con nửa vô hình hiện lên. Phóc. Một tiếng lộ nhỏ lại vang lên. Tên nàm tử mặt xẹo chưa kịp biểu lộ chút gì. Thì từ trong cơ thể đã hừng hực lửa cháy. Ngáy mắt đem hắn thành cho tàn. Nhìn tên nam tử mặt xẹo biến thành trò tàn một cách quỷ dị, trên ngã từ đường mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh hái nhìn tiêu viêm, bước chân không nhịn được đều lùi về sau mấy bước, bộ xá như sợ người kia bỗng nhiên đưa cánh tay chỉ về phía bọn họ, tới giờ phút bọn họ đã hiểu, người thanh niên này thực sự không phải là can thiệp mà thực sự có thực lực cùng tư cách đối chọn với song binh xa xào. Tuỳ ý đem những người kia giải quyết, Tiêu Viêm vỗ nhẹ bàn tay, giết hơn mười mấy người nhưng ánh mắt vẫn chưa có chút dao động. Những người này một thân hùng tàn sát khí, rõ ràng không phải người tốt, giết thì cũng đã giết, không chút gì hối hận. Xoay người nhìn Tạp Cương cùng Linh Nhi, Tiêu Viêm cười nhẹ chậm rãi nói: "Tạp Cương đại thúc, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn ở Thanh Sơn tiểu trấn." Nguyên bản Tạp Cương đang tràn ngập kính sợ, nghe được lời của Tiêu Viêm nhất thời sực sốt. Chợt đánh giá khuôn mặt người kia, trong lòng thì thầm hỏi bản thân lại quen một cường giả như vậy khi nào. Tạp cương nghi hoặc thì bên này Linh Nhi vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt có vẻ quen biết. Trước mắt một lát sau, nhẹ giọng lầm bẩm Tạp cương thúc, hắn nhìn có chút giống tên tiêu viêm vào năm trước đã tiểu diệt. Dòng bình đoàn lang đầu A. Nghe được lời Linh Nhi, thần thể tạp cương cũng chấn động mạnh. Không thể dám chắc nhìn tiêu viêm, chỉ nhớ đã bị che giấu theo thời gian nhanh chóng mở ra, cuối cùng hình ảnh gương mặt thiếu niên non nớt kia chậm rãi hiện lên giống như tiêu viêm đứng trước mặt. Tiêu viêm tiểu huynh đệ, thật là ngươi. Mẹ kiếp sợ ngày càng nhiều, tạp cương thất thanh nói, năm đó tiêu viêm mới chỉ là một đấu giả chưa tới đấu sư mà thôi, mà hiện giờ rướn vai nhấc chân liền làm cho mười mấy tên đấu giả của một gã đấu sư biến mất không dấu vết. Mạnh mẽ như vậy, thiếu niên năm đó sao có thể sánh bằng? Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Tạ Cương kia cũng nhanh chóng vui mừng không thôi, chợt chân chờ mạnh mẽ cắn răng cái, trực tiếp quỳ xuống cầu xin nói: "Tiêu Viêm huynh đệ, dòng binh đoàn huyết chiến gặp nạn, khẩn cầu ngài có thể xuất thủ cứu giúp, Tạ Cương này xin làm trâu làm ngựa đền ơn." Linh Nhi đứng sau Tạ Cương cắn răng nhìn Tiêu Viêm trước mặt, trong nội tâm quay cuồng, ai có thể nghĩ đến Thiếu Liên năm xưa bị làng ba phen lần. Trầm trọng hiện giờ có thực lực kinh khủng đến vậy Trong lòng Ý niệm quay cuồng Linh nhì cũng là vội vàng quỳ xuống Muốn cứu xong binh đoàn huyết chiến Sợ rằng chỉ có thanh niên trước mặt mới làm được Nhưng mà tên của hắn có vẻ trùng Với cái tên minh chủ viêm minh nổi tiếng Nhưng nghe nói Minh chủ viêm minh kia Có thể cùng cường giả đấu tông trong truyền thuyết đối chiến Xem ra chắc chỉ là trùng tên mà thôi Linh nhì ánh mắt lé ra Nghĩ thầm trong bụng cái tên tiêu viêm ở sa mạc đế quốc rộng lớn này không có ngàn cũng có mấy trăm, hơn nữa minh chủ Viêm Minh kia thực quá nổi tiếng, thậm chí ngay cả nàng cũng không dám nghĩ tới là hắn, chắc chỉ giống nhau mà thôi. Tiêu Viêm vùng tẹo lên, một cỗ nhu lực liền đem hai người đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói, "Là dòng binh hỏa sao? Thực lực bọn hắn thế nào?" Ngụy Vệ Tạp Cương vội vàng gật đầu nói, "Đội trưởng bọn họ là cường giả thực lực lục tinh đấu linh, thực lực rất mạnh." Tại thanh trấn chấn này không một người nào địch lỗi, không biết tiêu viêm huynh đệ có hay không. Lục tinh đấu linh ngư tiêu viêm hơi chậm ngâm chợt cười nhạt. Tạm cương túc ta có chuyện quan trọng phải đi vào mà thú sơn mạch, có lẽ không chỉ hoãn được lâu. Nghe vậy, lời của tiêu viêm, ánh mắt tạp cương nhất thời u ám, thân thể giống như bị thoát lực. Phía sau linh nhì nắm chặt bàn tay lộ vẻ tự diễu, mặc dù người ta cùng với nhóm mình có chút giao tình, nhưng chưa nói là sâu lắm. Chẳng lẽ vì nhóm mình mà đắc tội một cả đấu linh Người đem 5 cái chai này cất kỹ Nếu gặp đội trưởng của xa xao kia Dùng đấu khí đưa vào nó Quảng nó đi Sẽ thoát khỏi cái tình thế nguy hiểm Mặt khác ngọc bài này có liên hệ với ta Khi nào liên quan đến sự sống còn Hãy đem nó bắp lát Ta sẽ hiện thần trợ giúp từ viêm cong cong búng tay ra 5 cái bình ngọc nhỏ cùng với cái ngọc bài liền bay hướng tạp cương Trong mỗi cái bình ngọc đều chứa một ngọn lửa hình họa liên kinh ngạc nhận lấy bình ngọc, Tạp Cương có chút mừng rỡ và sửng sờ, bằng cái bình ngọc nhỏ này có thể đánh chết đội trưởng xa Sa sao sao? Hôm nay có việc liền cáo từ trước, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Tiêu Viêm mỉm cười không đợi Tạp Cương hoàn hồn, thân hình lên trước cánh mắt kinh hãi xung quanh, trong nháy mắt liền quỷ dị tiêu tán. Ức. Nhìn Tiêu Viêm quỷ dị biến mất, Tạp Cương khẽ luốt lưỡi bọt, cúi đầu nhìn bình ngọc trong tay. Hai chân mạnh mẽ quỳ xuống đất nhằm hướng tiêu viêm biến mất, dùng sức lệnh ba cái, sau đó kéo Linh Nhi chạy về huyết chiến sang minh đoàn. Trực giác cho hắn biết, chỉ cần làm theo lời tiêu viêm sẽ thoát khỏi nguy cơ lần này.